Người ta nói cái tội lớn nhất trên đời này chính là bất hiếu. Có nhiều người chỉ vì lòng tham mà đánh mất cả lương tri, hãm hại những người thân bên cạnh, cho dù người đó có là cha là mẹ của mình. Vợ chồng anh chị hai của bạn gửi chuyện cũng vì tiền bạc che mờ lý trí mà chèn ép đối xử tàn nhẫn với bạn. Thậm chí họ còn nhẫn tâm tới mức bỏ độc mỗi ngày cho mẹ uống. Tội ác đó cụ thể ra sao? Người em Úc đã phải một mình chống chọi như thế nào? Thì kính mời quý khán thính giả cùng tâm lắng nghe câu chuyện đầy bị thương ngay sau đây. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện tâm kể tập 319. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện ngày hôm nay là của bạn Nguyệt, 37 tuổi. Bạn gửi về cho kênh một câu chuyện mà chính bản thân bạn đã trải qua. Bạn nói chuyện này là chuyện thiệt của gia đình bạn. Xảy ra mấy chục năm trước, á từ hồi bạn còn nhỏ xíu cho tới lúc lớn lên rồi chứng kiến. Và mới có thúc hết mọi chuyện gần đây thôi Nhà bạn thì có hai anh em Anh bạn tên là Trường Lớn hơn bạn 4 tuổi Hồi đó nhà bạn nghèo dữ lắm Nghèo tới cái mức mà Trong nhà có cái mâm nhôm mớp méo á Mà cũng phải giữ kỹ nha Lỡ mà mất là xong luôn Không có tiền mua cái khác Ba bạn hồi còn sống là dân cờ bạc thứ thiệt Rượu chè gái gú Nói chung là tứ đổ tường Cái gì ổng cũng dính hết Mẹ bạn hiền dữ lắm Hiền tới cái mức ai nói sao cũng chịu Ai làm cái gì cũng nhịn Bà không dám cãi ai dù chỉ một lời Mẹ lấy ba hồi mới có 16 tuổi à Lúc đó ba bạn lo làm ăn dữ lắm Chưa lộ rõ bản chất ra Lúc mới cưới về cũng biết thương vợ Nhưng tới khi sanh bạn ra đó Thì ba bỏ làm Tối ngày theo đám bạn xấu Hết đá gà tới bài bạc Rồi rượu chè bé bét Những bữa ông thua bài về đó Trong túi hỏng còn một đồng nữa. Ông liền quay qua chửi mẹ bạn. Chửi từ sáng tới tối luôn. Có bữa còn đập đồ rồi quăng mâm quăng chén nữa. Mẹ sợ tới nỗi chỉ biết ôm Han em bạn mà khóc thôi. Lúc đó cuộc sống nó thống khổ vô cùng. Hồi đó anh còn nhỏ nhưng mà thương bạn dữ lắm. Mỗi lần ba chửi là ảnh kéo bạn ra sau hè trốn. Lấy tay bịch lỗ tai bạn lại. Nói bạn là đừng có nghe. Nhưng mà làm sao hổng nghe cho được. Nhà có mấy mét vuông à. Tiếng chửi nó giọng ra tới ngoài hàng xóm luôn mà biểu sao không nghe. bà bạn không có chỉ chửi đâu. Có bữa ổng còn đánh mẹ bạn nữa. Mỗi lần vậy bạn thấy mẹ chỉ biết cúi đầu chịu đòn. Không dám kêu la lên một tiếng nào. Vì bà nói bà sợ hàng xóm nghe mất cỡ lắm. Còn bạn thì sợ ba tới mức trung cầm cặp vậy. Trốn sau lưu nước mà khóc, không ra tiếng. Bạn sợ nếu mà ba nghe được á, chắc bạn mềm xương luôn không giỡn. Tiền bạc trong nhà không có á. Cơm ăn thì bữa đói bữa no Mẹ bạn ban ngày đi làm mướn cho người ta Ban đem về còn giá đồ Mai áo mướn Đồ mẹ mai rất là đẹp nha Nên trong xóm người ta thích lắm Đem qua miết à Vậy mà ba còn hổng thương nữa Lén lấy tiền mẹ dành dụm đi đánh bài tiếp Tới cái năm bạn tròn 10 tuổi Cái năm đó bạn nhớ hoài cho tới bây giờ nè Bữa đó ba đi nhậu về khuya Sai mềm à Miệng còn chửi bới mẹ âm um sầm ở chân Sáng hôm sau okay, mẹ kêu ba dậy ăn cơm Thì thấy ba nằm bất động Người lạnh ngắt luôn Thì lúc đó mẹ mới quảng hồn Kêu la hàng xóm chạy qua coi Ông tư coi thì nói ba bị trúng gió Chết lúc nào không hay Chắc là đi hồi khuya rồi đó Mẹ vừa khóc vừa nói là Ba nằm kế bên Có nghe ba bị sao đâu Sao bà không phát hiện ba đã chết chứ Bà ôm sát ba khóc xỉu lên xỉu xuống Làm cho hai anh em bà cũng khóc theo gần chết vậy Ba bạn chết mà lúc đó trong nhà hổng có được cái hồn tử tế nữa Mẹ bạn phải chạy dây mượn khắp nơi hổng đủ Phải xin người ta cho thiếu tiền làm đám ma Đám ma ba bạn nghèo tới cái mức mà Cơm đải khách đó Chỉ có nồi canh rau Với dễ cá kho mặn chát Mấy người bạn cờ bạc của ba vẫn tới đông đủ Vừa đốt nhang Vừa bàn chuyển đá gà bài bạc Trước dưới ảnh của ba luôn Trời ơi ai nghe cũng thấy ghét hết bà chết rồi Một mình mẹ phải lo cho hai đứa con Trong khi hổng có vốn liếng gì trong tay hết, ngoài hai bàn tay chai sạn hết trơn này. Bà hổng than một tiếng nào, cũng không khóc nhiều nữa. Chỉ lặng lẽ làm lũng kiếm tiền để nuôi con thôi. Bạn nhớ hoài cái dáng mẹ gánh cái đòn gánh ra chợ từ lúc trời còn mờ xương. Nó gầy gò, đi bước liêu siêu vì cái gánh đồ nó nặng. Ban đầu bà đi bán bánh bánh xôi, rồi dần dần cái chuyển qua mua gánh bán bưng đủ thứ món hết trơn. Giống như là cái tạp quá di động vậy đó. Có bữa mưa gió, bà cũng đội nón lá đi. Ước hết từ đầu tới chân. Qua bữa sau sốt đỏ mặt mà mẹ cũng phải đi bán. Tại vì bà sợ anh em bằng bị đói. Từ lúc ba bạn mất á, là ở trong nhà, bạn với mẹ hay thấy ba lắm. Có bữa đang ngủ kê, bạn nghe tiếng bước chân mang dép đi lẹp xẹp vậy. Bạn hỏi mẹ ai đi vậy mẹ? Thì mẹ nói người ta đi ở ngoài thôi. Bạn nói không... Bạn nghe tiếng đi trong nhà rõ ràng mà. Mẹ ôm bạn kêu ngủ đi. Người ta đi ở ngoài thôi. Rồi có đêm đó mẹ dẫn bạn đi tiểu. Bạn thấy rõ ràng có người mới vừa đi xe qua hướng dách nhà sau nhanh lắm. Bạn hỏi mẹ chú đó là ai vậy? Thì mẹ nói chú tí đi bắt cấp bắt nhái gì đó chứ ai? Nhưng bạn nói không phải chú tí đâu. Người này nhìn giống ba lắm. Bạn hỏi ba thành ma rồi mà ba đi kiểu vậy là đang nhát mình phải mẹ? Mẹ mới la bạn ma đâu ma mà? mà còn không phải ba luôn nữa Mẹ vẫn khẳng định đó là chú tí Tới sợ bạn lớn hơn chút Thì mẹ mới dám nói thiệt Đó là ba đó Tại anh em bạn còn nhỏ Mẹ nói ra sợ anh em bạn sợ Nên mới giấu đó Chứ mẹ thấy ba hoài luôn Có đem ba như người bằng xương bằng thịt Đứng dòm mẹ lơm lơm vậy Thậm chí mẹ đi bán sớm đó Mẹ cũng thấy ba đi sau lưng nữa Được một thời gian thì không thấy ba nữa Chắc ba đã đi rồi Bạn học tới lớp 5 thì nghỉ Không phải vì bạn không ham học đâu Mà vì trong nhà không còn tiền cho hai đứa cùng đi học Phải chọn ra người Nên bạn nói mẹ đó tôi để anh hai đi học đi Dù sao anh hai cũng học giỏi hơn bạn Mẹ bạn nghe thì lưỡng lự Rồi sau khi nghỉ hết hai ngày Mới đồng ý cho bạn nghỉ học đến hai tiếp tục Bữa đó mẹ kêu bạn lại Giọng bà rung rung nói cho Con nghỉ học á, thì theo mẹ buôn bán nha con. Hai mẹ con mình tráng lo cho anh hai học đi. Rồi sau này nè, nà, anh thành tài rồi cây, mẹ con mình cũng đỡ khổ. Nghe mẹ nói bạn đồng ý liền. Từ bữa đó là bạn theo mẹ ra chợ, tập gánh hàng đi bán. Ban đầu gánh nặng dữ lắm, dai nó đau tới mức tối về, á, hỏng nhấc tay lên nổi luôn. Mẹ thấy vậy thì xoa da cho bạn rồi nói là Đáng lên con khổ bay vào để sau này á đỡ khổ hay con. Bạn lúc đó rất là mong có một ngày anh hai sẽ thành công để gia đình bớt khổ. Mẹ công nhận là anh hai bạn học giỏi thiệt nha. Mỗi lần ảnh đem giấy khen về đó, mẹ bạn mừng tới cái mức cười không khép được miệng luôn. Bà đem khoe khắp xóm nói là còn tui đó. Sau này nó học thành tài cái tui đỡ khổ đỡ cực hơn bây giờ nhiều lắm. Bạn nói lúc đó vừa mừng cho anh hai Vừa tự ăn ủi mình Vì bạn nghĩ miễn anh hai học nên người thôi Miễn mẹ đỡ khổ sau này nè Thì bạn có cực chút cũng không sao hết á Những năm tháng đó Mẹ bạn giống như là một cái máy vậy Bà làm hoài không nghỉ Sáng đi bán cho tới tối Về còn nấu ăn giặt vũ nữa Có sốt ly bì Vẫn tráng gượng dậy để đi bán Vì bà sợ nghỉ một bữa là không có tiền đóng học phí cho anh hai Bạn nhớ có lần Bạn nói với mẹ là Mẹ nghỉ bán bữa nay đi Con thấy mẹ mệt quá rồi Không thấy mẹ để con đi bán mình ơn được rồi Mẹ chỉ cười rồi nói là Mẹ mệt con chút bà Sao con Miễn con với hai ấy, có cơm ăn Có chữ học là được Từ ngày bà nghỉ học Theo mẹ ra chợ buôn bán đó Trong nhà chỉ còn con mình anh hai đi học à Mẹ bạn con chuyện học của anh Là chuyện lớn nhất đời bà Nên dù cực cỡ nào đó Bà cũng chịu hết miễn sao tháng nào cũng có tiền đóng học phí cho anh không để anh thua kém bạn bè là được hồi đó anh hai đi học xa nhà dữ lắm mỗi ngày anh phải đạp xe mấy cây số luôn mới tới trường cái xe thì nó cũ tháng không ăn xích cả vô bọc kêu lạch cạch vậy có lần anh hai té xe chạy chỗ mình mẩy máu chảy đầy chân vậy mẹ thấy mà bà xót ruột á vừa rửa giết thương cho anh vừa nói là đáng lên con Học cho tới nơi tới chốn đừng bỏ ngang nghe con. Mẹ với em chỉ trông chờ vô con thôi đó. Anh hai nhìn mẹ, mắt ảnh rưng rưng rồi gật đầu. Lúc đó anh hiền dữ lắm, mẹ nói gì anh cũng nghe lỡ hết trơn á. Còn hứa sau này nè, thành tài sẽ cất cho mẹ căn nhà bự thiệt bự đó. Buổi tối về, anh ngồi học dưới cái đèn dầu, còn bạn thì ngồi kế bên lặt rao phụ mẹ, rồi soạn đồ cho mẹ bán sáng mai. Nhà tuy nghèo thiệt Nhưng mà yên ấm dữ lắm Ai cũng thương nhau Lo cho nhau từng chút một Từ ngày mẹ buôn bán khá hơn chút Mẹ bạn dành dùm được ít tiền Bà không dám ăn ngon Không dám mặt đẹp Tiền dư ra là cất vô cái hũ sành Trôn dưới gầm giường Chỗ mẹ ngủ Tại vì lúc đó nhà bạn là kiểu nhà lá Nền thì nền đất Mẹ bạn quét tới nổi lên cục cục luôn Mà người ta hay nói là dãy rồng đó Cục nào cục nấy nó bóng lưỡng vậy Bà nói bà để dành phòng khi mà anh hai thi cử Lên học cao hơn cận tiền cái xoay mới kịp Bạn nhớ có bữa mưa lớn dữ lắm Nước nó ngập tới đầu gối luôn Mà bữa đó bạn ở nhà Mưa quá mẹ không có cho theo Cái lúc mà mẹ lội nước gánh hàng về đó Bạn thấy thì mừng quá Chạy ra đỡ mà trọt chân té Mẹ buông luôn cái đòn gánh Mà kéo bạn lên Ôm bạn vô lòng Bà vừa khóc vừa nói Mẹ xin lỗi tụi con Để tụi con sống thiếu thốn cực khổ vậy nè Mẹ hứa mẹ còn sống ngày nào là còn lo cho tụi con ngày đó Bạn nói khi mà ghi lại câu nói của mẹ Bạn khóc Lúc này bạn nhớ mẹ vô cùng luôn Ước được quay lại thời gian đó Bạn hứa sẽ thương mẹ nhiều hơn nữa Vì mẹ đã hy sinh quá nhiều cho anh em bạn rồi Mà kết cục bà lại khổ tớ vậy đó Anh hai bạn càng lớn càng học giỏi Lên cấp 3 anh đứng trong tấp đầu Của trường luôn Thầy cô khen nức nở Bạn bè cũng rất là nể anh Mẹ bạn nghe ai nói tốt với anh đó, Là bà mừng tới rơi nước mắt Con bữa bà đem con gà duy nhất Trong nhà làm thịt Đãi mấy thầy tới thăm Vừa làm mà vừa cười suốt à. Bạn lúc đó cũng lớn rồi Nên cũng hiểu chuyện hơn Thấy mẹ vui nên lúc đó bạn cũng vui lây Bạn bắt đầu để ý Thấy mẹ càng ngày càng ốm Lưng bà thì còng xuống Tai chân thì đầy những cái nốt chai sần Mặt đầy nếp nhăn Dù chưa tới năm chục nữa Nhưng bà không quá than Lúc nào cũng nói câu là mẹ quen rồi Nói vậy đó Tới lúc anh hai đậu đại học Cái ngày mà nhận giấy báo Cả nhà hỏng có gì ăn mừng Ngoài nồi canh rau với dĩa cá khô Vậy mà ba mẹ con mừng hơn trúng số nữa Bà cầm tờ giấy báo Mà tay rung rung Miệng thì lẩm bẩm hoài là Vậy là con tôi sắp thoát nghèo rồi Con tôi sắp thoát nghèo thiệt à Suốt đêm đó Bạn thấy mẹ cứ ôm tờ giấy trong lòng Mà cười hoài Bà mừng thức muốn sáng đêm vậy Để lo cho anh hai lên thành phố học Mẹ bạn phải bán luôn Cái miếng đất nhỏ sau nhà Chỗ đó mẹ trồng mấy líp rau Xung quanh còn có mấy bộ chú già cui Bán xong bạn thấy Mẹ đứng nhìn hoài Mắt bà đỏ que Rồi mẹ quay qua nói với bạn là Kệ đi, có mất cậu không sao đâu. Anh con chịu học á, thì mấy hồi đâu lấy lại ha con. Bạn thấy mẹ nói trong lòng cũng đầy hy vọng luôn. Mong là một ngày anh hai thành công quay về để cho gia đình thoát cảnh nghèo khó hiện nay. Vì bao nhiêu giống liếng mẹ đã dành hết cho anh này. Anh hai lên thành phố học thì ban đầu còn gọi điện về thường xuyên. Cái năm đó muốn nghe điện thoại anh gọi về đó là phải qua tập quá kế bên. Nghe xong thì trả người ta 3 ngàn Anh kể chuyện đi học Chuyện làm thêm Chuyện bạn bè này kia nọ Mẹ bạn nghe mà mừng dữ lắm Nhưng còn bạn thì thấy lo sợ Sợ anh cực á Mỗi lần anh nói thiếu tiền Mẹ bạn lại lục cái hũ sành Gom từng đồng để gửi lên cho anh Năm đó mẹ bạn làm dữ hơn nữa Bà vừa làm mướn Vừa đi bán nguyên ngày Ban đêm còn nhận thêm đồ về làm nữa Có bữa bà thức tới khuya luôn, ngủ gục trên bàn luôn. Bạn thấy thì ra lay bà dậy, bà giật mình nói là Ủa sáng hả con, để mẹ dậy đi bán. Bạn nghe mà thương mẹ muốn khóc luôn, nó là chưa có sáng. Xong dịu mẹ vô trong bùa ngủ. Rồi tự tự cái anh hai ít gọi về hơn, có khi cả tháng mới gọi một lần. Giọng anh cũng khác nữa, không còn thân như hồi trước đâu. Mẹ hỏi han, ảnh trả lời qua loa rồi quạo. Nó mẹ kiểm soát anh quá, cứ cúp máy luôn. Mẹ buồn dữ lắm. Bạn có ăn ủi, nói anh hai chắc là học nhiều, phần đi làm thêm mệt nên vậy thôi. Bạn phải nói dữ lắm thì mẹ mới đỡ buồn. Tới năm anh hai ra trường đó, có việc làm ổn định rồi, nhưng không có tháng nào anh gửi tiền về cho mẹ hết. Cứ nói là lương thấp mà tiền nhà, tiền điện, tiền nước cao quá, tiền ăn uống này kia. Nói chung là đủ thứ lý do hết Bữa đó anh điện về khoe là quen bạn gái Mẹ nghe thì vui lắm Nói anh có dịp đưa bạn gái về chơi Vậy là ảnh dẫn bạn gái về ra mắt Cổ tên là Nhung, bằng tuổi với bạn dáng người cổ thì hơi tròn ha Đôi mắt thì hơi xót lên chút Nhưng bạn nhìn là biết không ổn mà Nhung ăn mặc sang dữ lắm Nói chuyện thì kiểu coi thường người khác á Khi bước vô nhà hổng chào mẹ bạn đựng tiếng đàng hoàng nữa. Vừa vô là ngồi xuống ghế rồi chê nhà nhỏ, nhà dơ này kia. Bạn nghe mà ứa gan hết sức luôn. Mẹ bạn thì hổng có để ý mấy cái đó đâu. Bà cười vui dữ lắm, còn lo cơm nước chu đáo nữa. Tới bữa cơm thì Nhung ngồi chờ bưng sẵn ra rồi ăn. Còn chê mặn ngọt lạc này kia đủ thứ. Mẹ bạn quan tâm hỏi hàng, vậy mặt cổ trả lời mẹ cọc lóc à. Bạn ngồi kế bên, trong bụng khó chịu dữ lắm kìa Nhưng mà không dám nói câu nào Tại vì sợ gia đình mất vui Sau bữa đó anh hai bắt đầu thay đổi thấy rõ luôn Ảnh nghe lời Nhung râm rắp vậy Nhung nói gì anh cũng cho là đúng hết Khi bạn tới chuyện cưới đó Trong khi nhà thì nghèo Mà anh đòi làm cho lớn Mẹ bạn góp ý nó là làm đơn giản thôi Tại vì bà con dòng họ bên đây nè Đâu có được bao nhiêu người đâu Hoàn cảnh gia đình thì cũng đâu phải là giàu có gì đâu. Nhung nghe mẹ nói vậy á. Liền tỏ thái độ hổng vui. Liết nhảnh hai cái là. Anh hai cự lại mẹ liền. Anh nói á. Thời buổi này ai cưới đơn giản. Mẹ muốn cho người ta cự vô mặt tôi hay gì. Ông cần biết. Mẹ làm sao đó. Nhưng mà đám cưới phải đàng hoàng tử tế chứ. Không tôi bỏ nhà đi luôn à. Rồi anh với cô Nhung đi vô buồn. Mẹ ở đây á. Đứng nhìn theo hai người Cặp mắt bà rưng rưng Bạn thấy tay mẹ run rung nha Nhưng mẹ không nói gì nữa Chỉ lặng lẽ cùng bạn dọn chén vô Tối đó mẹ ngồi thở dài hoài Bạn hỏi mẹ nói là Thôi kệ Dù sao đám cưới Cũng là chuyện cả đời người Chứ có một lần Để mẹ làm cho anh hai con lớn chút Cho nó nở mà nở mặt với người ta Vậy là đám cưới anh hai diễn ra lên đình luôn. Tiền cưới hầu hết là từ tiền mẹ dành dụm cả đời, rồi dây mượn thêm con ta nữa. Nhà gái thì không có góp được nhiêu chứ, nhưng lại đòi hỏi đủ thứ. Nào là mâm quả phải thế này, làm lễ phải thế kia. Nói chung là phải làm cho thiệt cầu kỳ mới chịu. Mẹ bạn đành cắn trăng chịu hết á. Sau khi cưới, anh hai dọn dở chung với mẹ, rồi xin mẹ ở dưới quê luôn. Từ ngày có chị dâu không khí trong nhà khác hẳn Nhung coi mẹ bạn với bạn giống như là người ở vậy Anh hai thì bên vợ Cổ nói gì cũng nghe Mỗi lần mà mẹ hay bạn làm gì hổng vừa ý cổ đó Cổ liếc ngang liếc dọc Rồi mét anh hai là Y như rằng anh hai chửi âm um sùm hết Có lần Nhung kêu mẹ bạn mua đồ ăn Nhưng mà mẹ bán lưu bu rồi quên hổng mua Thì cổ làm âm um sùm lên Nói mẹ hổng để lời nói cổ vô lỗ tai Nên mới quên đó Chứ làm sao mà quên được Anh hai thấy vợ hổn với mẹ còn không la Mà còn hùa theo nữa Nói đã ăn hơi thì hai người lấy xe Chở nhau đi ra ngoài ăn Mẹ đứng đó khóc Bạn tháng dễ tức lắm Muốn cự lại đó Nhưng mẹ kêu bạn ráng nhịn đi Cho gia đình em xui đi Đừng có để mọi chuyện lặp lại như hồi xưa nữa Mẹ chịu được hết á Nhưng càng nhịn thì cũng càng lấn tới Mẹ với bạn phải đi bán Trưa về phải dọn dẹp cơm nước. Còn cổ thì ngủ đâu tới 11-12 giờ trưa mới thức. Đi ra thì kiếm đồ ăn. Ăn xong rồi đi chơi tới chiều luôn. Anh hai đi làm về rồi đi rước cổ về. Tới năm đó mẹ bạn trả hết nợ và mua được căn nhà lớn hơn ở gần chợ. Nhờ bao năm buôn bán dành dẫm tiết kiệm từng đồng từng cắt đó. Thì lúc này nè, chuyện bắt đầu rẽ qua hướng khác. Căn nhà đó đứng tên mẹ ạ. Bà nói là để sau này chia cho hai anh em Người nào ở thì phải thồi tiền cho đối phương Không thì bán rồi chia ra Nhưng nhung ngang vậy đó Không có chịu Bạn nhớ có bữa cổ nói với anh hai trong phòng Tưởng không ai nghe Mà bạn đứng ngoài gần đó Vô tình nghe được là Mẹ anh già rồi Giữ nhà làm gì Anh nói sao để bà sang tên cho mình đi Nếu không tôi không ở với anh nữa đâu bạn nghe thì hết hồn luôn Ủa căn nhà đó là mồ hôi nước mắt của mẹ mấy chục năm trời mà Từng viên gạch Từng tấm tôn Là tiền mẹ đội nắng đội mưa ngoài chợ mà có Ủa sao họ lại muốn cướp của mẹ trắng trợn vậy chứ Nhưng nói bữa trước thì bữa sau Trong lúc ngồi ăn cơm Thì anh có nói với mẹ là Sang tên ngôi nhà cho anh đi vậy sau này cũng của anh thôi Bạn là con gái đi lấy chồng rồi Về bên chồng ở Hưởng bên chồng đi Bạn nghe anh nói mà bạn hết hồn á Anh gì vợ mà muốn lấy luôn tài sản duy nhất của mẹ Mẹ nghe anh hai nói thì bà nói là Nhà này là mẹ đứng tên Mẹ cũng chia cho hai anh em con thôi Mẹ đâu có lột giỏ sống hoài được đâu Nhưng bây giờ mẹ còn sống cũng phải thủ cho mẹ chứ Nghe mẹ nói mà bạn vui lắm Vì đây là lần đầu tiên bạn thấy mẹ biết nghĩ cho mẹ Chứ lúc nãy bạn cứ tưởng là anh hai nói cái mẹ sẽ ừ không đó Nhung nghe mẹ nói vậy thì không nói gì ngay lúc đó Nhưng cái mặt bắt đầu xị xuống Buông chén cơm đi vô phòng luôn Anh hai tháng vậy cũng quăng đũa rồi đi theo chị hai Tối đó hai giờ chồng anh hai cãi nhau um sùm trong phòng Mà đa số là tiếng của Nhung á Bạn và mẹ nằm phòng kế bên anh nghe hết trơn Từng câu từng chữ Nhung nói là Anh hổng lo liệu đi Để bả giữ nhà hoài đó Lỡ bả cho con út hết thì sao Tôi nói rồi nha Anh không lo được là tôi về bệnh ở đấy Rồi mọi thứ im ra Bạn nghĩ chắc anh hai năng nỉ nên nhưng mới im đó Từ bữa đó trở đi Mẹ bạn bắt đầu sống trong những ngày rất nặng nề Anh hai không còn nói chuyện với mẹ như trước Mỗi lần mẹ mở miệng nói gì á Anh gạt ngang nhưng thì khỏi nói luôn Cổ coi mẹ bạn như cái gai trong mắt vậy Nói gì ra nhưng cũng bắt lỗi nó nhà này của mẹ mà Mẹ muốn nói gì không được Phận ăn nhở đậu nó vậy đó Mẹ nghe mà bà đau lòng Tới không ăn uống gì nổi hết Bạn thấy bà cứ lén khóc hoài Bạn tức dữ lắm Nhưng không hiểu sao mẹ lại không cho bạn lên tiếng Tối ngày sợ vợ chồng anh hai buồn không à Nhưng họ có sợ mẹ buồn đâu chứ Sao mẹ lo Tối đó mẹ không ngủ được Bạn nghe bà cứ thở dài hoài Bạn hỏi thì bà nói không có gì Chắc tại lớn tuổi nên không có ngủ được thôi Bà nói vậy chứ bạn biết là bà đang buồn dữ lắm Vài ngày sau Mẹ bạn bắt đầu mệt Đi bán mạng chút là ngồi thở bạn nói để đưa bà đi khám Nhưng mà bà không chịu Nói chắc do làm nhiều quá Nên mới vậy thôi Rồi bà ăn uống hỏng ngon Uống nước vô cũng thấy mắc ói nữa Bạn thấy mặt mẹ xanh lè Môi thì thăm Rồi chuyển qua màu nâu nâu luôn Bạn hỏi mẹ là thấy trong người sao rồi Thì mẹ nói là chắc bị đau bao tử quá Tại mẹ cứ thấy đau ngay chấn thủy dữ lắm Còn Nhung thì tự nhiên lúc đó rất là quan tâm Và nhỏ nhẹ với mẹ Nấu thuốc bắt cho bà uống Còn kêu anh hai đi mua thuốc bổ cho mẹ uống đi Bạn nhìn hai người chăm sóc cho mẹ mà thấy lạ quá Nhưng bạn nghĩ chắc thấy mẹ bệnh Nên hai người hối hận Vì đối xử tệ với bà mà thôi Qua ngày thứ hai Mẹ bạn bắt đầu ói Nhưng mà không có ra gì nhiều đâu Chỉ toàn là nước mà Tại bà có ăn được gì đâu Bà nói nuốt không có được Mà ói xong người bà rã rời hết trân Nằm giàu giàu luôn Tai chân mẹ lạnh ngắt Mồ hôi thì túa ra dù trời không nóng Mẹ than với bạn là bà nhức đầu đau ngực Hít thở không sâu được Bạn thấy không ổn nên kêu mẹ đi bệnh viện Thì anh hai nói là Chắc mẹ trúng gió thôi Để nghỉ chút coi sao Chứ mẹ đang mệt mà, mày đưa đi chắc xỉu giữa đường á. Lỡ có gì rồi mệt nữa. Nhung cũng phụ quả thêm là Trời ơi thì mẹ già rồi, bệnh lặt giặc hoài chứ. Vô bệnh viện tốn tiền cũng vậy à. Anh hai mua thuốc bổ cho mẹ uống, tự tự mẹ khỏe thôi có gì đâu. Lúc đó nghe hai người nói thấy cũng có lý. Nên bạn cũng không có đưa bà đi bệnh viện. Và đó là điều làm bạn mãi ân hận dây dứt cho tới bây giờ luôn. Phải mà bạn kiên quyết hơn chút thôi Thì bi kịch đâu có xảy ra Tối đó mẹ bạn bị sốt Rồi bà nóng mà tay chân lạnh ngắt Bà cứ mê mê tỉnh tỉnh Mê sản nói mớ mấy câu không đầu không đuôi Qua ngày thứ ba Mẹ bạn hổng ăn được dĩ trân Uống miếng nước vô thôi là ói ra liền Mặt mẹ xám sạch Môi khô rang Mắt trủng sâu vô Mẹ bắt đầu thở dốc Bạn thấy mẹ vậy đó thì sợ quá, khóc đòi đưa mẹ đi bệnh viện. Anh hai lúc đó mới chịu chở mẹ đi trạm xá đó. Nhưng bác sĩ ở đó coi sơ sơ rồi, rồi nói bà suy nhược nặng, cho thuốc về uống. Trên đường về, mẹ bạn ngồi giữa, dựa vô lưng anh hai mà trung bằng bật lên. Nghe tiếng thở của mẹ Đức Quảng mà, tim bạn muốn rớt ra ngoài vậy. Tối bữa đó mẹ bạn trở nặng rất nhanh. Bà đau bụng dữ dội tới nỗi ôm bụng mà cong người lại như con tôm vậy Bà không còn ói được nữa Chỉ nằm đó mặt ngước lên mà nước miếng trào ra Mắt bà mở nhìn trân trân lên trần nhà bạn mới kêu mẹ thì bà quay qua nhìn bạn mà ánh mắt lạ lắm Giống như là muốn nói gì đó nhưng mà không nói được Tự nhiên bà ngồi bật dậy, thở hổn hởn rồi đưa tay lên chụp không khí Miệng há ra mà không kêu được gì hết Bạn nhìn mẹ sợ quá nên hét lên kêu anh hai Thì nhung chạy ra Đứng nhìn mẹ mà mặc tay mét luôn Rồi mẹ lăn ra giường Người co giật nhẹ Chỉ trong vài phút ngắn ngủi thôi Hơi thở bá yếu dần rồi tắt hẳn luôn Bà không kịp chăn trối Không kịp nói lời nào Bạn ôm mẹ trong lòng mà khóc Mẹ bạn mới đây Mà sao lại bỏ bạn đi chỉ trong mấy ngày bệnh ngắn ngủi vậy chứ Đám ma bà Người ta đi rất là đông Để bà ở nhà 3 ngày mà ngày nào cũng đông hết. Tại vì lúc bà còn sống đó, từ trong xóm ra tới chợ chưa mất lòng ai hết. từ đứa con nít luôn. Mấy ngày đó trong lúc làm lễ cúng, lại Nhung cứ ôm hồn bà mà khóc nứt nở. Ai nhìn vô cũng tưởng là có hiếu dữ lắm vậy đó. Còn anh hai thì đứng nhìn với ảnh bà giống như là người mất hồn vậy. Bạn nhìn thấy đôi mắt anh hai đỏ que. Riêng bạn lúc đó không khóc nổi. Trong đầu bạn cứ hiện lại ánh mắt của mẹ lúc mắt á Nó cứ ám ảnh bạn Chắc lúc đó bà khó chịu dữ lắm Vậy là từ giây phút đó Bạn là đứa con mồ côi không cha không mẹ ai Sau đó đem mẹ về chỗ căn nhà cũ trong gần ba Khi cho mẹ xong Thì Nhung nói với bạn là Hiện tại căn nhà này là của hai vợ chồng Bạn là nữ xanh ngoại tộc cái bạn dọn ra ngoài ở đi Trước khi đi đó Phải đem bàn thợ bà đi luôn Vì nhưng Nhung không có rảnh để thờ đâu Và phải ra đi tay trắng nha Không được lấy món nào trong nhà hết Nhưng bạn đâu có đồng ý đâu Tại vì lúc trước mẹ khỏe mạnh á, Thì bà đã nói căn nhà này của hai anh em Chứ đâu phải là cho riêng hai vợ chồng anh đâu mà Đuổi bạn đi Anh hai liền đưa cho bạn tờ giấy Nói là bà chỉ cho một mình anh căn nhà này thôi Có dấu tay của mẹ đàng hoàng mà Nếu bạn cố chấp không chịu đó Thì chỉ còn cách là anh nhờ công an xử thôi Bạn nghe vậy thì đành dọn ra khỏi nhà ôm dây ảnh mẹ rồi kêu mẹ đi theo bạn. Thiệt sự bạn không ngờ là bao nhiêu năm qua bạn và mẹ đã hy sinh quá nhiều cho con người bội bạc nhanh hai đó. Sau khi dọn đi mai là bạn cũng dành dụm riêng cho mình được ít. Nhờ vậy mà bạn mướn được căn phòng trọ nhỏ nhưng mà cũng sạch sẽ dữ lắm. Khi mẹ bạn được trăm ngày bạn đi chợ mua đồ có gặp dị hai kế nhà bà nói cho bạn biết là Hiện tại Nhung bị tai nạn xe, chết cả tuần nay rồi. Anh hai bạn gì vậy mà bệnh, giờ đang ở nhà anh mình kìa. Bạn nghe thì tính là kệ ảnh, nhưng máu mũ ruột trà thì làm sao bạn bỏ được. Với lại đó, bạn cũng còn có người thân duy nhất là anh hai thôi, nên đành quay về lo cho ảnh. Anh hai vừa thấy bạn là anh la hét, đập phá đồ đạc tùm lâm hết. Bạn phải đi tới ôm anh, an ủi dữ lắm anh mới đỡ. Con bữa anh đang ngủ Thì bật ngồi tỉnh dậy Mồ hôi ướt nhẹp hết trân Mặt thì trắng nhắc Nói trong quảng loạn là Mẹ đứng ngay đầu giường á, Nhìn tao hoài kìa Út ơi mày kêu mẹ đi đi Đứng lại gần tao Tao sợ quá Úc ơi Bạn mới nhìn ra chỗ anh chỉ Nhưng không có thấy ai hết á Mới nói anh là không có gì đâu Mẹ đi rồi Đừng có sợ Thì anh mới nằm xuống ngủ lại Từ sau đêm đó Anh cũng giống mẹ là không có ăn được Miễn đút vô miệng anh một miếng là ói Chỉ uống nước để cầm cự thôi Hầu như là đêm nào cũng thức trắng Bạn hỏi sao anh không ngủ đi Thì anh nói là mẹ đứng trong góc Trong góc nhà nhìn anh hoài Anh sợ không dám ngủ Lúc đó bạn không biết là Tại sao anh lại sợ mẹ tới như vậy Trong khi bạn muốn gặp mẹ một lần Mà có được đâu Anh hai bệnh vậy cho tới khi Tới đám vỗ đầu của mẹ Hôm đó lúc bạn và mấy cô ở xóm qua phụ làm đồ ăn Mấy chú mấy bác thì quét dọn tiếp bạn xung quanh nhà Đang làm sau bếp á, thì thằng quẹo con cô Trang chạy vô nói là anh hai đang bị ọc máu Bạn chạy lên thì dưới sàn nhà chỗ giường anh đang nằm á, máu quá trời luôn Nhìn qua thấy anh nằm mệt lã người Bạn mới chạy tới hỏi anh thấy trong người sao rồi Để bạn đưa đi bệnh viện Thì nói không cần đâu Anh biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa Anh muốn nói với bạn một chuyện tày trời mà anh làm Giờ đây chính anh phải lãnh cái nghiệp đó nè Bạn thấy anh hai mệt quá nói Thôi anh nghỉ đi Khỏe lại rồi nói cũng được Nhưng anh không chịu Nhất định là phải nói ra Nên bạn đành phải đồng ý Anh kể lại từ cái ngày anh nói mẹ sang tên nhà mà mẹ không chịu đó Anh với Nhung mới bàn kế hoạch là Phải làm sao để cho mẹ chết đi Thì mới chiếm căn nhà để bán Lấy tiền để trả số nợ của tụi giang hồ Mà hai người đã chơi cờ bạc số đề Cá độ đá banh đá gà Chính vì thiếu nợ giang hồ Mà hai người mới trốn từ Sài Gòn về quê ở đó Nhưng mà bây giờ nè Tụi nó tìm ra chỗ rồi Cái số tiền nợ khổng lồ Nếu không trả thì anh sẽ bị chặt tay chặt chân Lúc đó Nhung mới nảy ra ý định là Cho bà uống thuốc độc mỗi ngày Nhung có một loại thuốc uống vô Thì sẽ chết từ từ Anh nghe vậy cũng đồng ý luôn Nên nhung lấy cớ sắc thuốc bắt cho bà hàng ngày Ngày hai cử Rồi lén bỏ thuốc mỗi lần một ít cho bà uống Đáng lẽ ra thuốc đó ngắm rất lâu Nhưng do cơ thể bà yếu quá Mới có 3 ngày lại chết rồi Tới chiều đêm thứ hai Trong lúc bạn đi tắm đó hai người đã vô phòng đem tờ giấy thừa kế Chỉ có tên một mình anh hưởng thôi Ép bà ký Nhưng bà không chịu Nên đành phải đè ép bà để ấn tay vô tờ giấy Tới lúc bà chết Xong đám ma là hai anh chị gom được mớ Trả cho bọn xã hội đen Không lâu sau bọn chúng bị công an bắt Nên mới không tới kiếm anh nữa bở về anh không cần phải bán nhà nữa nhưng mới đuổi bạn ra ngoài ở Để chiếm trọn luôn căn nhà Từ lúc đó là ngày nào Bà cũng về ám hai vợ chồng anh đòi mạng Bà hành hạ vợ chồng anh Từ trong giấc mơ cho tới ở ngoài đời luôn Nhung dị quá sợ Mà đi về nhà mẹ đẻ ở Sau đó đi đứng cách sao đâu không biết Không mai gặp tai nạn rồi chết Từ lúc đám ma nhung cho tới bây giờ Lúc nào mẹ cũng theo anh đòi mạng Khiến anh sống không được Chết cũng không xong Cho tới hồi tối này Anh năn nỉ là anh thú nhận hết tội lỗi với bạn Chỉ mong bà là cho anh chết ngọt một cái đi Dù sao bây giờ sống cũng không bằng chết Nói tới đó anh ọc thêm đóng máu Mặt mà anh tái mét luôn Bạn chưa kịp hỏi gì thêm Thì anh hai đã trúc hơi thở cuối cùng Anh chết đúng ngày dỗ đầu của mẹ luôn. Tới lúc đó bạn mới hiểu có những cái chết người ngoài nhìn vô thì tưởng là bệnh. Nhưng đằng sau cái chết đó có quán có hờn có những tội ác không thể trốn được. Bạn không ngờ là mẹ đã hy sinh hết cả đời cho anh. Vậy mà chỉ vì ngôi nhà anh nghe lời vợ để bức tử mẹ mình vậy đó. Bạn không làm đám ma cho anh mà đưa anh đi chôn luôn. Nhưng chôn anh ở ngoài nghĩa địa không có cho nằm đất nhà gần với ba mẹ. Và anh hỏng xứng đáng Từ sau ngày châu anh hai Bạn dọn về ở mình trong căn nhà Lúc đầu bạn nghĩ là thôi thì Nhà còn lại mình bạn à Cũng là nhà của mẹ Và kỷ niệm duy nhất của mẹ còn lại trên đời này Nhưng khi bạn ở chưa đầy một tháng nữa Là bạn bắt đầu thấy hỏng ổn Ban ngày thì không sao Nhưng cứ tới chiều tối đó Là bạn thấy trong nhà khác hồi trước dữ lắm Bạn có nghĩ chắc lúc trước Còn đầy đủ mọi người Còn bây giờ có mình bạn nên cảm thấy trống trải thôi. Cái bữa đầu tiên xảy ra chuyện, bạn đang ngủ thì nghe tiếng kéo ghế ngoài phòng khách á, kéo cà trên nền gạch luôn, kêu két một tiếng dài thòn, làm bạn nổi dây gã chân. Bạn mới tự trấn an, chắc chuột hay mèo quang vô nhà kéo đồ phá thôi, không có gì hết đâu. Nhưng đêm hôm sau, thì lại có tiếng động khác nữa. Nó không phải là tiếng kéo ghế như hôm qua, mà là tiếng gõ trên nhách tường cốc cốc. Đều đều chậm rãi Như là có người đứng bên ngoài gõ vô vậy Cố tình cho bạn nghe thấy vậy đó Lần này bạn lấy hết can đảm Bước ra coi Mở cửa thì không thấy ai Xung quanh mọi thứ im liềm Bạn bắt đầu sợ và không dám tắt đèn đi ngủ Bạn quay vô ngủ Thì bạn mơ thấy anh hai Nhưng anh không giống lúc còn sống Mà cũng không giống lúc anh chết nữa Mặt anh cũng không phải đáng sợ đâu Bạn cũng không biết là phải tả làm sao nữa Nó lạnh tanh kiểu gì á Anh đứng ngay giữa nhà Chỗ ngày xưa anh hay ngồi uống trà Anh hai nhìn bạn trân trân Rồi nói là Nhà của tao Trả nhà lại cho tao Trong mơ bạn sợ tới mức không nói được Mà chỉ lắc đầu thôi Anh hai mới bước tới gần hơn Anh hét lớn vào mặt bạn là Nhà của tao Bạn giật mình tỉnh dậy Mồ hôi đổ ướt hết người Bạn nghĩ chắc do ban ngày nghỉ ngợi nhiều Nên tối mới nằm mơ thôi Nhưng từ đêm đó trở đi Giấc mơ cứ lập đi lặp lại hoài Mà mỗi lần là nặng hơn lần trước Là bạn ngủ không yên giấc Cứ giật mình một đêm hai ba lần Rí rồi bạn sợ ngủ luôn Có bữa đó anh hai đứng ngay đầu giường bạn á Nhưng không có la hét hay là hung dữ nữa Anh chỉ đứng đó nhìn bạn Rồi nói là Mày đi sang tên nhà cho tao đi Trả nhà cho tao đi Sao mỗi giấc mơ vậy đó Bạn tỉnh dậy là nghe mùi thuốc rất lạ trong nhà Không phải mùi thuốc Tây đâu Mà là mùi đắng đắng hăng hăng Giống như là mùi nước thuốc mẹ từng uống mấy ngày cuối đời Do Nhung sắc đem lên cho mẹ uống vậy Thì ra đó không phải là thuốc bác như Nhung nói đâu Mà đó là thứ đã giết chết mẹ trong mỗi lần uống đó Bạn đi vòng vòng coi thì không có gì Nhưng cái mùi đó cứ thoang thoảng trong nhà Tối đó bạn mơ thấy hai đang ngồi trong phòng mẹ Anh cầm tờ giấy Trên đó giống như là giấy tờ nhà đất vậy Anh dò nát rồi quăng xuống đất Nhìn bạn nói là Hổng ký đưa nhà cho tao á Thì đừng có hồng yên với tao Rồi bạn giật mình thức dậy Tới đây bạn nghĩ Đó không còn là giấc mơ nữa rồi. Bạn đi ra đốt nhang rồi khấn mẹ về bảo vệ bạn Chứ bạn thiệt sự là chịu hết nổi rồi Tới lúc này bạn mới hiểu Không phải chỉ có mẹ chưa yên mà anh hai cũng chưa có đi đâu. Nhưng anh không quay về vì hối hận mà vì chấp niệm căn nhà. Chấp cái quyền mà ảnh tưởng là của mình đó. và bạn biết nếu chuyện này không được giải quyết thì bạn cũng không có yên thân đâu. sao mấy đêm liền biện dậy bạn biết là bạn ở trong căn nhà này không nổi nữa. Không phải vì bạn yếu dí đâu mà vì anh hai sẽ không để cho bạn yên. Lúc đó bạn mới nghĩ ra một chuyện là cho ta mướn nhà. Rồi bạn sẽ dọn ra nhà trọ để ở Bạn nghĩ đơn giản thôi Chắc anh hai chị ám mỗi bạn thôi Nếu dọn đi chỗ khác ở Có người lạ vô Thì chắc mọi thứ sẽ khác Bạn mới treo bản lên cho mướn căn nhà Để giá trên bảng trẻ hơn xung quanh nhiều lắm Chỉ vài ngày là có người tới coi Gia đình đầu tiên là hai vợ chồng trẻ Nhìn thì có vẻ hiền lành Họ đi coi về ban ngày Hai người đi vòng vòng Coi nhà là chốt mướn liền à Bạn mừng dữ lắm Liền dọn đồ ra ngoài Muốn phòng trọ gần chợ ở tạm Đêm đầu tiên ở trọ đó Bạn ngủ đựng rất dài Không mơ thấy gì hết Bạn tưởng đâu là mọi chuyện xong rồi Nhưng chưa tới 3 ngày nữa Cặp vợ chồng đó gọi điện cho bạn Giọng rung rung nói là Chị chị ơi Tụi em trả nhà nghe chị Tiền cọc đó, chị muốn trả trả hồng thôi à Bạn hỏi lý do thì họ không nói liền Ấp úng một hồi rồi mới nói là Nhà chị á Có thứ không sạch sẽ đâu Tụi em á, không có ở được Đêm nào cũng quậy hết trơn á chị ơi Trời cúp máy Bạn phải lấy xe đi qua trả tiền cọc lại cho họ Vì bạn biết Cái thứ không sạch sẽ mà họ nói Đó chính là anh hai bạn đó Bạn chưa kịp hoàng hồn lại nữa Thì đã có người khác tới coi nhà Lần này là một người đàn ông độc thân Bạn cũng nói trong đó nghe là Nhà bạn có ma này kia Thì nói là mình không có sợ ma. Ổng ở mình riết quen à. Ổng nói vậy nên bạn cũng cho mướn. Nhưng mới được có 2 ngày hà. ông đó cũng trả. Nhưng ổng không nói gì hết. Chỉ nói là trả nhà cho bạn vậy thôi. Người trong xóm thấy thì bắt đầu xì xào. Họ nói căn nhà đó chắc là có hồn ma dữ đó. Vì đã chết hết 3 người rồi. Bạn nghe chỉ biết im lặng thôi. Vì họ nói đúng mà. Mình cự sao được. Dù chị hai chết vì tai nạn ngoài đường Nhưng chị cũng đã từng là thành viên trong nhà Cũng từng sống ở đây mà Bạn đành khóa cửa Dẹp bản cho mướn Rồi dọn ra ở trọ luôn Phòng trọ tuy là nhỏ Chật với nóng Nhưng ban đêm yên tĩnh Bạn có thể ngủ ngon Không còn hồi hộp hay cảm giác sợ hãi nữa Nhưng vấn đề là bây giờ nè Tiền cho mướn nhà không có Mà tiền trọ thì vẫn phải trả Bạn bắt đầu làm thêm Sáng bạn vẫn đi cân đồ bán Chịu tới thì chạy cho mấy quán bán dĩa hè. Nói chung bạn có ăn mình nè, nên mọi thứ cũng đỡ lo. Làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Có lúc bạn nghĩ hay bán quách căn nhà đó cho xong, nhưng trong lòng bạn không nở vì đó là nhà của mẹ, là chỗ mẹ bạn từng sống cả đời. Nhưng mà cũng hiểu, chừng nào căn nhà đó còn, thì chừng đó anh hai còn chấp niệm không buông. Đêm đó bạn đang ngủ, thì nghe tiếng gõ cửa phòng trọ. Bạn giật mình tỉnh dậy, Ngồi im lắng nghe Phòng trọ đêm khuya im văn phát luôn Ngoài hành lang không có tiếng chân ai hết Bạn không dám ra mở cửa Tiếng gõ cửa ngưng một lúc Rồi bạn nghe có tiếng ai đó thở dài sát cửa phòng á Bạn sợ quá kéo mệnh trùm kính đầu Rồi ngủ lúc nào không hay luôn Sáng hôm sau Chủ trọ hỏi bạn có về khuya không Vì đêm qua thấy đèn phòng bạn chớp tắt hoài à Hay là bóng đèn hư Thì báo cho người ta sửa Bạn nghe mà lạnh sóng lưng á Vì đêm qua bạn đâu có bật tắt đèn gì đâu. Rồi bạn nói với bà chủ là chắc bà lộn phòng rồi. Chứ hôm qua bạn về sớm, ngủ sớm luôn, thì làm gì có chuyện bật tắt đèn. Bà chủ nghe, thì bà cũng nghĩ là chắc nhìn lộn đó. Vì hồi hôm tối thui, do đèn ở trước khu trọ bị hư. à Đêm kế tiếp, bạn mơ thấy anh hai. Anh không đứng trong nhà cũ nữa, mà đứng ngay trước cửa phòng trọ của bạn. á Anh đứng quay lưng lại, bạn mới kêu anh. Thì anh quay lại, Bạn thấy mặt anh lúc đó không còn giữ như trước... Nhưng có vẻ rất là mệt mỏi xanh sao. Anh nói là... Mày về nhà đi. Tao không muốn người lạ ở nhà tao. Câu đó vừa dứt, bạn tỉnh dậy. Trong phòng thì tối ôm. Nhưng bạn nghe rất rõ tiếng bước chân ngoài hành lang. Đi qua đi lại trước ở phòng bạn hoài à. Bạn biết đó là anh hai. Bạn sợ dữ lắm. Bạn đã đi ra khỏi nhà rồi. Nhưng tại sao anh hai lại không buông tha cho bạn... Cứ đi theo bạn hoài thì không biết nữa Ban ngày bạn đi làm thì không sao Nhưng cứ tối về lại trong phòng trọ có mùi rất lạ Tối đó anh hai hiện trong giấc mơ của bạn lần nữa Lần này bạn thấy anh quyện ngay giữa phòng trọ Anh ngẩn lên nhìn bạn mắt đỏ ngầu luôn Nó là anh sai rồi Không nên chấp niệm vậy Tất cả trả lại cho bạn hết đó Chỉ mong bạn quay về nhà đi Bạn đang thắc mắc không hiểu tại sao anh lại làm như vậy Thì phía sau lưng anh á, mẹ bước ra. Mẹ mặc bộ đồ lam, mặt bà hiền dữ lắm. Phía sau đầu còn có ánh sáng giống như là ánh hào quang vậy đó. Mẹ nói là Con về nhà đi con, đừng có ở ngoài nữa. Không có ai làm gì con nữa đâu. Mẹ về hồi hướng cho anh con, giờ nó đã hiểu rồi. mà phải đưa nó đi chịu tội. Rồi mẹ dẫn anh đi là bạn giật mình tỉnh dậy. Lần này bạn thấy người thoải mái vô cùng Không còn cảm giác khó chịu hay nặng nề nữa Và đó là lần đầu tiên Cũng là lần cuối cùng Bạn gặp mẹ sau khi bà chết Nghe lời mẹ nói Nên bạn trả phòng trọ Rồi quay về nhà ở Đúng như lời bà nói Không còn chuyện gì xảy ra nữa Mọi chuyện đã kết thúc hồi 2 năm trước Hiện tại thì bạn vẫn như vậy Không chồng không con gì hết Vì hình ảnh ba bạn đánh mẹ bạn Vẫn làm cho bạn ám ảnh hoài à Bạn nói chỉ mong những ai còn cha mẹ hãy yêu thương họ nhiều hơn chút vì họ đã dùng cả đời để hy sinh cho mình cuộc sống tốt nhất. Đừng có như anh hai của bạn. Cả đời chỉ sống vì đồng tiền, vì tài sản mà hại cả người đứt ruột đẻ mình ra, nuôi mình lớn, rồi chính bàn tay đó đưa người mẹ mình về nó dĩnh hằng chỉ vì hai chữ gia tài. Đó là câu chuyện của bạn Nguyệt. Tâm xin cảm ơn bạn rất nhiều. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là